sachnoi.com.vn thân hoàn chào đón quý khách thăm website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả quyển sách Think and Grow 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu của tác giả Napoleon Hill, dịch giả Phương Thảo, hành minh hiệu đính, nhà xuất bản Lao động xã hội ấn hành năm 2011. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Quyển sách này bao gồm 13 chương được chúng tôi chia thành 15 phần. Kính mời quý lĩnh giả cùng nghe. Trước khi đi vào nội dung chính của cuốn sách, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua phần mục lục. Mục lục. Những lời khen tặng. Lời tựa. Lời tựa của tác giả. Lời giới thiệu. 1. Mong muốn. 2. Niềm tin. 3. Tự ám thị. 4. Kiến thức chuyên sâu. 5. Chí tưởng tượng. 6. Kế hoạch có tổ chức 7. Ra quyết định 8. Thiên trì 9. Sức mạnh của nhóm trí tuệ ưu tú 10. Bí mật của sự chuyển hóa tình dục 11. Tiềm thức 12. Bộ não 13. Giác quan thứ 6 Phần kết Loại bỏ 6 bóng ma sợ hãi Phổ lục Sau đây kho sách nói.com.n xin mời quý đính giả đến với phần Những lời khen tặng, thing and glorious, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, là cuốn sách có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi. Công ty, con trụ Express của tôi sẽ không thể tồn tại nếu không có cuốn sách này. Và bây giờ, sau 7 năm và 15 lần đọc đi đọc lại cuốn sách, chúng tôi đã có hơn 350 trung tâm chuyển phát nhanh. Mỗi lần đọc nó, tôi vẫn luôn tìm ra được những điều hữu ích cho bản thân và công việc của mình không còn nghi ngờ gì nữa. Đây quả thực là một cuốn sách viết về kinh doanh tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Doreen Karcher, người sáng lập công ty chuyển phát nhanh đa quốc gia, con chủ Express hoạt động tại 6 quốc gia trên thế giới. Ấn bản gốc của tiến sĩ Hieu đã làm thay đổi cả thế kỷ 20 của chúng ta. Ấn bản mới sau khi chỉnh sửa này cũng sẽ thay đổi cả thế kỷ 21 này. Không có tác giả nào có thể có lối suy nghĩ như một người lãnh đạo một nhà cố vấn trong việc phát triển và thúc đẩy khả năng của mỗi cá nhân như Napoleon Hill. Công trình này đã nâng ông lên một tầm cao mới, có lẽ còn hơn cả sự vĩ đại. Bill Brooks, tác giả cuốn sách The New Science of Shailing and Persuasion, tôi từng nghĩ rằng, Think and Grow Rich, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, là một cuốn sách kinh điển và không cần phải cải thiện gì thêm nữa, tôi đã nhầm. Tôi chắc rằng Tiến sĩ Hill sẽ rất vui mừng khi thấy tác phẩm của ông được tôn vinh với ấn bản vô cùng nổi bật này. Walemas, người sáng lập ra hãng Famous Smart Chocolate Chip Co. Tôi đã đọc Thin and Thick 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu cách đây nhiều năm và cuốn sách đã giúp tôi trở thành nhà kinh doanh bán lẻ lớn nhất thế giới. Bạn cần đọc nó nếu bạn muốn có một chỗ đứng trong cuộc đời này. Tôi biết bạn sẽ yêu nó. Vì tôi cũng vậy. Cảm ơn Ngài. Napoleon Hill Jorgeras, nhà kinh doanh bán lẻ số 1 thế giới, được ghi danh vào cuốn The Guinness Book of Wreckers Think 13 Nguyên tắc, nghĩ giàu làm giàu, sẽ luôn là cuốn sách giá trị và nó sẽ còn tiếp tục làm thay đổi cuộc sống của nhiều người. Đó thực sự là sức mạnh giúp chúng ta biến đổi những giấc mơ và hoài bão thành hiện thực. Cuốn sách đã ảnh hưởng đến tôi như vậy và sẽ mãi là cuốn sách gối đồ giường số 1 của tôi. Daniel Price, diễn giả chuyên nghiệp, tác giả, chuyên viên marketing và bán hàng, đồng thời là người cung cấp các giải pháp thay đổi tích cực. Russ Cowell đã khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi học hỏi từ một người phi thường về khả năng lãnh đạo và tư duy. Sự thông thái của Napoleon Hill đều có thể được áp dụng cho tất cả chúng ta, dù bạn thuộc thế hệ nào có nền tảng ra sao và ở địa vị nào trong cuộc sống. Napoleon Hill đã là nhà cố vấn tinh thần cho hàng triệu con người và giờ sẽ đến lượt bạn. Thay bời, lãnh đạo cao cấp của hệ thống huấn luyện lãnh đạo Thay bời, đồng thời là tác giả của cuốn The Million Dollar Topper. Chúng tôi đã áp dụng những nguyên tắc của cuốn sách Thingen-Glorich, 13 Nguyên tắc Nghĩ giàu làm giàu hơn 10 năm nay, Đặc biệt là nguyên tắc nhóm trí tuệ ưu tú Chúng tôi đã hình thành nhóm Những người lãnh đạo Và chúng tôi cũng thiết lập và kiểm soát Tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống Tinh thần, gia đình, sức khỏe Giáo dục, kinh doanh Giải trí Cá nhân và vai trò Của một công dân bình thường nữa Kết quả là hàng trăm cuộc đời đã thay đổi Đặc biệt là thay đổi Về tài chính thông qua việc hình thành Các câu lạc bộ đầu tư cuốn sách này là một hệ thống thành công không thể thất bại, Anne McNeil, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng và Dịch vụ MCO. Đây là một cuốn sách trợ giúp bản thân, một cuốn sách kinh điển bán dạy nhất và có thể áp dụng cho hầu hết những thử thách mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày. Nếu bạn tin rằng kiên trì cải thiện bản thân là một vấn đề quan trọng trong cuộc sống, thì chắc chắn bạn sẽ muốn đọc cuốn sách này. Charles Darman, tác giả cuốn và là đồng tác giả cuốn Piptolist Đừng bao giờ chờ đợi, thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai Lời tựa Nếu đây là lần đầu tiên bạn đọc Think and 13 Nguyên tắc Nghĩ giàu làm giàu Tôi khuyên bạn nên dừng đọc tại cuối đoạn thứ 3 dưới đây và ngay lập tức đọc phần lời tựa của tác giả Kinh nghiệm thay đổi cuộc đời của những con người uyên thâm đang đợi bạn nào đó. Những trải nghiệm mà mỗi năm vẫn giúp cho hàng nghìn con người tiếp cận với chìa khóa của thành công. Kể từ khi cuốn sách kinh điển của Napoleon Hill được xuất bản, Think and Grow Rich, 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu là cuốn sách chỉ dẫn duy nhất chỉ ra những nguồn lực bạn phải có để thành công. Cuốn sách sẽ giúp bạn trở nên giàu có trên tất cả các phương diện của cuộc sống, chứ không chỉ về tài chính và vật chất. Những ý tưởng trong cuốn sách Think and Grow Rich 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu bắt nguồn từ những động lực tốt đẹp thành công cá nhân và quan điểm suy nghĩ tích cực Tất cả những cuốn sách băng vĩa CD, DVD viết về thành công cá nhân sau khi Think and Grow Rich 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu được xuất bản lần đầu tiên cũng chỉ nhằm mục đích khai thác lại những ý tưởng và nguyên tắc của Tiến sĩ Hieu Nếu đây là lần đầu bạn đọc cuốn sách này Thì giờ bạn chưa cần phải chú ý Đến những lời chú thích ở cuối trang Phần giải thích những thuật ngữ hay phụ lục Chúng giúp bạn đánh giá tốt hơn Những thông tin trong cuốn sách Tuy nhiên, trong suốt quá trình đọc lần đầu tiên Chúng sẽ chỉ làm Quá trình đọc của bạn chậm lại Khi bạn hoàn thành lần đọc đầu tiên của mình Chắc chắn bạn sẽ còn đọc lại Rất nhiều lần Thì đó là lúc bạn bắt đầu hành trình nguyên tới những mục tiêu cá nhân Độc lập về tài chính Thành công trong cuộc sống Khi đó Bạn hãy quay trở lại phần mở đầu này để hiểu hơn những tư tưởng sâu sắc, những triết lý mà cuốn sách kế thừa. Một lần nữa, tôi khuyên các bạn, những người lần đầu tiên đọc cuốn sách này, đừng do dự, đừng lãng phí thời gian, hãy đọc ngay lời tựa của tác giả để bắt đầu tìm hiểu. Nào, hãy cùng bắt tay vào thực hiện. Nếu bạn không phải là người lần đầu đọc cuốn sách này và đã đọc một ấn bản khác của cuốn sách, một phần thưởng đặc biệt khác đang chờ bạn. Hấn phẩm Tring and Gloric 13 Nguyên tắc Nghĩ giàu làm giàu mà bạn đang cầm trên tay đã được giải thích cụ thể ở tiết phụ là bản gốc được phục hồi và chỉnh sửa. Xin nhớ rằng tác phẩm đầu tiên của Tiến sĩ Hieu được ra đời và viết về những bí mật làm ra tiền bạc của năm 1937, thời kỳ đại suy thoái, chú thích. Thời kỳ suy thoái kinh tế bắt đầu bằng sự sụp đổ của thị trường chứng khoán phố quân vào ngày 29 tháng 10 năm 1929. Nó bắt đầu ở Hoa Kỳ và nhanh chóng lan ra toàn châu Âu và mọi nơi trên thế giới, phá hủy các nước phát triển. Vết chú thích, năm 1960, ông đã xuất bản một ấn bản chỉnh sửa của cuốn sách này mà trong đó rất nhiều phần đã bị xóa bỏ. Hầu hết, những phần bị xóa đó chỉ tập trung vào những vấn đề cụ thể liên quan đến hàn cảnh của nền kinh tế suy thái. Những vấn đề đó ở bản gốc rõ ràng đã không còn phù hợp nữa. Ấn bản năm 1960 và những lần tái bản sau đó cho đến giờ vẫn là những phiên bản duy nhất trong các nhà kho và thư viện kể từ những năm 1960. Thật nực cười bởi sự dịch chuyển lớn về kinh tế, sự không đồng khớp và sự bất ổn đã cuốn trôi nước Mỹ và cả thế giới suốt tỉnh năm 1980 sang đến thế kỷ mới. Rất nhiều phần bị được bỏ từ ấn bản năm 1960 lại trở nên có liên quan mật thiết tới hoàn cảnh và điều kiện kinh tế hiện nay. Và cuốn sách King Glorick, 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu bạn đang cầm trên tay, có lẽ sẽ còn làm được nhiều hơn những gì ấn bản cũ đã thay đổi phần lớn con người trên thế giới và những năm đầu và cuối thế kỷ 20. Ấn bản King Glorick, 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu mà bạn đang đọc được phục hồi từ bản gốc bằng cách lấy lại các dữ liệu đã được chỉ sửa từ cách đây vốn thập kỷ. Thêm vào đó, diện mạo ấn bản gốc của Thinh nghèng 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu đã được tái tạo lại. Tuy ấn bản này được thay đổi, nhưng vẫn chú giải đầy đủ như trong bản gốc, bản đầu tiên với chú thích, phụ lục và danh mục tổng thể giúp người đọc tra cứu hiệu quả hơn khi sử dụng cuốn sách. Hầu hết các chú giải sẽ thu hút sự quan tâm của những người hâm mộ Napoleon Hill, Những người đang tìm hiểu về hoàn cảnh lịch sử tiến dĩ hưu tạo nên cuốn sách Think En Glory, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, mặc dù thông điệp ông đưa ra vẫn sống mãi, nhưng có nhiều nhân vật, sự kiện và tình huống được trình bày và minh họa đã không còn thân thuộc với hồi hết người đọc. Cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay đã thay đổi tiêu chuẩn để làm cho tất cả thông điệp và ngôn ngữ trở nên rõ ràng, dễ hiểu và thân thiện hơn với bạn đọc. Thuyên N.Gloric 13 Nguyên tắc Nghĩ giàu làm giàu được hình thành từ đâu? Cuốn sách của Tiến sĩ Hieu là một hiện tượng trong ngành xuất bản. Nhiều năm sau, mọi người vẫn tiếp tục khám phá ra nó trong cửa hàng sách, trên giá sách của thư viện hoặc được truyền tay nhau từ những thành viên trong gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp. Mọi người đọc cuốn sách, thích nó và dùng nó để thay đổi cuộc đời, tăng sức sáng tạo và trí tưởng tượng. Ấn bản đầu tiên của Tim Gaelic, 13 Nguyên tắc Mỹ giàu làm giàu, xuất hiện vào năm 1937. 11 năm sau đó, vào tháng 2 năm 1948, tạp chí CoronaNet đã tiến hành thăm dò ý kiến 300 người thành công trẻ tuổi, cả nam và nữ, với câu hỏi Cuốn sách nào có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống và đóng góp phần lớn cho thành công của bạn? kết quả là hình andric 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu xếp thứ tư trong danh sách đó chú thích ấn bản đầu tiên được phát hành vào ngày 13 tháng 10 năm 1936 qua 35 năm tồn tại tạp chí này đã ra được 299 ấn phẩm hết chú thích vào tháng 9 năm 1986 38 năm sau và qua 8 đời tổng thống Mỹ tạp chí USA Today nước Mỹ ngày nay đã xuất bản danh sách những cuốn sách Đứng trong top 10 những cuốn sách đầu tư bán chạy nhất, lần này, King and Grow Rich, 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, đã xếp thứ nhất trong danh sách. Nó đã vượt qua những cuốn sách danh tiếng khác như How to Buy Stock, The Only Investment Guide You Lair và Getting You. Vài năm trước đó, Thư viện Quốc hội đã tiến hành một cuộc điều tra với câu hỏi, những cuốn sách nào có ảnh hưởng lớn nhất đến người đọc, câu trả lời nhận được nhiều nhất là kinh thánh. Đứng thứ hai là Otes Rock của England và thứ ba là Thinengloric 13 Nguyên tắc Nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill Ngày 14 tháng 10 năm 2002 tạp chí Business Network đã cho ra đời chuyên mục Những cuốn sách bán chạy nhất Thinengloric 13 Nguyên tắc Nghĩ giàu làm giàu xếp thứ 10 trong số 15 cuốn sách kinh doanh bán chạy nhất Và đó là thời điểm 65 năm sau kể từ ngày xuất bản ấn phẩm đầu tiên Cuốn sách vẫn được hàng triệu người ưa chuộng Tham quan bất kỳ cửa hàng sách nào ở Mỹ Bạn cũng sẽ tìm thấy cuốn Thin and Glorick 13 Nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu Thường là ấn bản năm 1960 trên giá sách kinh doanh Cuốn sách vẫn tồn tại vì nó luôn hữu ích Cuốn sách chứa đựng nhiều hơn những giải thích về sức mạnh của những nguyên tắc Phần hấp dẫn nhất của cuốn sách chính là những điều phi thường Những thông điệp được viết ra từ rất lâu, nhưng vẫn mang tính thời đại. Ông đã bàn về những quan niệm như quản lý nhóm, dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo, những công cụ hữu hình, trí tuệ tập thể và mục tiêu cần được viết ra trước khi hành động. Ông đã dành gần một chương để bàn luận về khái niệm hướng dẫn. Dù trước đó ông chưa bao giờ nhắc tới khái niệm này, những suy đoán của ông về chức năng bộ não con người. Để thấy trước toàn bộ viễn cảnh nghiên cứu của não phải, não trái, Những bài trắc nghiệm về phân tích bản thân được giới thiệu trong cuốn sách này ngày nay vẫn được áp dụng và cho thấy giá trị của cuốn sách 50 năm trước khi xu hướng giảm biên chế được nhiều nơi sử dụng. Napoleon Hill đã chỉ ra cụ thể một chiến thuật và chiến lược hoàn hảo để bất kỳ ai cũng có thể dùng khi muốn tìm một công việc hay bắt đầu kinh doanh. Mọi người nên đọc phân tích của ông về tư bản và ý nghĩa của tư bản trong chương 6. Dù bạn sinh ra và sống ở thành phố nào, bang nào hay đất nước nào, chắc chắn bạn sẽ không thể thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Nếu không có ấn phẩm này, cuốn sách bao gồm tất cả những nội dung từ cuốn sách gốc, chỉ chỉnh sửa sao cho phù hợp với bạn đọc thời nay. Với những chi tiết được chỉnh sửa, cuốn sách trở nên rất có giá trị và phù hợp với thời đại ngày nay hơn cuốn sách gốc. Chỉ dẫn thực hành các bước để có được sự độc lập về tài chính thậm chí trở nên giàu có là một trong những mục đích chính của cuốn sách. Tuy nhiên, giá trị tuyệt vời nhất của cuốn sách này không phải là giúp bạn thành công về tài chính, mà cuốn sách có thể giúp cho bạn hay bất kỳ ai đạt được thành công cho dù bạn có định nghĩa nó như thế nào đi chăng nữa. Và cuốn sách sẽ giúp bạn có được bất cứ thứ gì mà bạn khao khát trong cuộc sống này. Bạn thân mến, chỉ cần có ý tưởng và niềm tin, bạn có thể làm được bất cứ điều gì. Napoleon Hill angerric 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu chỉ cho bạn từng bước để thực hiện điều đó What conwell Lời tựa của tác giả Mỗi chương của cuốn sách này đều đề cập đến bí quyết làm giàu Có thể gọi đó là công thức đã giúp cho 500 con người trở nên giàu có Và chính tôi đã dành nhiều năm để phân tích con đường thành công của họ Lần đầu tiên tôi biết đến bí quyết này là từ Andrew Carnegie Cách đây hơn 1 phần tư thế kỷ Ông già Scotland khôn ngoan có khuôn mặt phúc hậu Đã vô tình tiết lộ nó cho tôi Khi tôi mới chỉ là một chàng trai trẻ Với niềm vui lấp lánh trong đôi mắt Ông ngả người trên chiếc ghế Và chăm chú nhìn tôi như muốn hỏi Liệu cậu có đủ thông minh Để hiểu được ý nghĩa những gì tôi vừa nói không Thấy tôi quan tâm tới điều ông đề cập Ông Nguyên hỏi Liệu tôi có quyết tâm sẵn sàng Bỏ ra 20 năm hoặc lâu hơn Để cống hiến cho sự nghiệp nghiên cứu Và truyền bá bí quyết thành công Cho nhân loại Tới những con người có thể sẽ phải chịu thất bại Suốt cả cuộc đời Nếu không có được bí mật này, tôi trả lời với ông rằng tôi sẵn sàng và với sự giúp đỡ và hợp tác của ông, tôi đã giữ được lời hứa của mình. Cuốn sách này chứa đựng những bí mật mà sau đó được ứng dụng vào thực tế bởi hàng nghìn con người ở mọi tầng lớp trong xã hội. Công thức thành công tuyệt vời này xuất phát từ ý tưởng của Carnegie, chính nó đã mang lại cho ông một gia sản khổng lồ. Vì thế... Công thức ấy cần được trang bị cho những người không có thời gian nghiên cứu hương cách kiếm tiền hoặc trở nên giàu có. Haniji hy vọng rằng tôi sẽ kiểm chứng được những ý nghĩa của công thức này thông qua những trải nghiệm của những người có địa vị xã hội và xuất phát từ nhiều nền tảng khác nhau. Ông cho rằng cần đưa công thức này vào chương trình giảng dạy của các trường phổ thông và đại học. Nếu được sử dụng đúng cách thì nó sẽ tạo ra những thay đổi cơ bản trong hệ thống giáo dục và sẽ giảm được hơn nửa thời gian đào tạo trên trí nhà trường. Kinh nghiệm của ông với Charles M. Duap, một trong những người sáng lập nên tập đoàn thép Mỹ và những người cộng sự trẻ khác của Charles đã cho thấy có rất nhiều điều ta được học ở trường trung học hay đại học lại chẳng có ý nghĩa và liên quan gì đến những công việc kinh doanh hay làm giàu. Ông có được khẳng định này vì chính ông đã tuyển dụng những thanh niên còn rất trẻ, rất nhiều người trong số họ có trình độ học vấn thấp Tuy nhiên bằng việc đào tạo và hướng dẫn họ sử dụng công thức này ông đã phát triển cho họ khả năng lãnh đạo hiếm có thêm nữa việc ông đào tạo họ cũng tạo ra những cơ hội thuận lợi cho tất cả những người làm theo những chỉ dẫn của ông trong chương 2 viết về niềm tin bạn sẽ được biết câu chuyện phi thường của tổ chức khổng lồ tập đoàn thép Mỹ khi nó được điều hành bởi một trong những cộng sự trẻ tuổi nhất của Cannesi qua đó ông đã chứng minh rằng Công thức của ông sẽ hiệu quả cho những ai sẵn sàng đón nhận nó. Việc Charles M. Schwab, một thanh niên trẻ, áp dụng thành công công thức này đã đem đến cho anh ta một tài sản khổng lồ là tiền đề và cơ hội. Vâng, chính việc áp dụng công thức đặc biệt này đã đem đến 600 triệu đô la cho những con người trong tổ chức đó. Câu chuyện này chẳng mấy xa lạ với những ai biết ngài Carnegie và nó cũng sẽ giúp bạn hiểu được phần nào về những gì Mà việc đọc cuốn sách này mang lại Miễn là bạn biết bạn muốn gì Đúng như suy nghĩ và mong đợi của ông Carnegie 20 năm trước khi người ta bắt đầu áp dụng công thức này Nó đã giúp ích cho hàng ngàn con người Nhiều người đã tạo ra được gia sản lớn từ bí quyết đó Nhiều người nhờ có công thức này Mà có được cuộc sống yên bình và hạnh phúc Ây người thợ đến từ Sincinery đã dùng doanh nghiệp đang gần phá sản của mình làm thí nghiệm để kiểm tra công thức thành công của Carnegie Thí nghiệm thành công tới mức Athanas đã thu được hơn 1 triệu đô la từ những lời ca ngợi của công chúng trên các báo và tạp chí Stuart Austin Stingwell sống ở thành phố Dallas bang Texas cũng nắm được bí quyết này anh là người sẵn sàng làm mọi thứ để có được thành công đến mức từ bỏ nghề cũ của mình để đi học luật Liệu anh ta có đạt được điều mình muốn hay không? Đọc cuốn sách này bạn sẽ rõ. Tôi đã trao công thức này cho Jennings Randolph vào ngày anh ta tốt nghiệp đại học. Và anh sử dụng công thức này hiệu quả đến mức anh đã có được vị trí tại Thượng nghị viện Mỹ và một sự nghiệp lâu dài trong ngành phục vụ công chúng ở cấp quốc gia. Khi còn là triệu phòng quảng cáo trong trường đại học Let's Extension, Tôi đã có vinh dự được gặp thầy hiệu trưởng Jerry Chaplin, người đã áp dụng công thức này thành công đến mức đã biến Lechel trở thành một trong những trường đại học có chương trình đào tạo nâng cao tốt nhất cả nước. Trong cuốn sách, công thức này được nhắc tới không dưới 100 lần, công thức không có tên gọi cụ thể vì nó dường như sẽ trở nên tuyệt vời hơn nhiều khi không được hé mở hay sáng tỏ ở những nơi có những con người sẵn sàng tìm kiếm để có được công thức đó. Có lẽ vì thế mà Carnegie đã nói với tôi về công thức này lặng lẽ đến vậy. Ông không đưa ra một tên gọi cụ thể nào, nhưng nếu bạn sẵn sàng để áp dụng công thức này, bạn sẽ nhận thấy nó xuất hiện ít nhất một lần trong mỗi trường của cuốn sách. Tôi ước mình, có thể nói với bạn, làm thế nào bạn sẽ biết được liệu mình đã thực sự sẵn sàng, nhưng việc đó chỉ khiến cho bạn bị thước đi những điều tuyệt vời mà bạn có thể nhận được khi tự khám phá con đường mình đi. vào thời điểm Tôi đang viết cuốn sách này, con trai tôi đang kết thúc năm cuối ở trường đại học, tôi đã viết về con trai mình ngay trong chương 1, bạn hãy đọc và tìm hiểu bí quyết của cậu ta nhé. Cậu đã sử dụng bí quyết đó hiệu quả đến mức, ngay khi ra trường, cậu đã có một vị trí và mức lương khởi điểm cao hơn nhiều so với những người bình thường. Khi bạn đọc đến phần đó, có lẽ bạn sẽ xóa bỏ những hoài nghi mà bạn cảm nhận được ngay từ đầu rằng cuốn sách này hứa hẹn quá nhiều. Và nếu bạn đang chán nản, nếu khó khăn khiến bạn phải lo lắng, nếu bạn đã từng cố gắng và thất bại, nếu bạn đang bị cản trở bởi đau ốm và tật nguyền, thì việc khám phá câu chuyện của con trai tôi và việc sử dụng công thức của Andrew Carnegie sẽ mở ra cho bạn một chân trời trong sa mạc của vô vọng để có được những điều bạn đang tìm kiếm. Công thức này cũng được Tổng thống Woodrow Wilson, Tổng thống thứ 28 của Mỹ, sử dụng trong suốt. Thế chiến thứ nhất, nó được truyền cho mọi người lính trên chiến trận, đoàn kết, cẩn trọng hay gắn bó với nhau là những gì mà mỗi người lính đều nhận được trước trận chiến. Tổng thống Winston nói với tôi rằng, đó cũng là một nhân tố mạnh mẽ trong việc nuôi dưỡng nguồn lực cần thiết cho cuộc chiến. Đầu thế kỷ 20, Manuel Quetzin, sau này là ủy viên hội đồng công sứ quần đảo Philippines, đã đấu tranh cho tự do dân tộc của ông. Sau khi được truyền cảm hứng từ công thức này ông đã trở thành một trong những tổng thống đầu tiên của quốc đảo tự do đó Một điều lạ là những người hiểu được và sử dụng công thức thành công này sẽ có cảm giác mình may mắn, không cần nỗ lực nhiều và sẽ không thể gặp thất bại Nếu bạn còn hoài nghi hãy tham khảo sự nghiệp của những người từng thành công mà tôi nói đến bạn sẽ không nghi ngờ gì thêm nữa Điều gì cũng có giá của nó Theo quy luật tự nhiên Công thức này sẽ buộc bạn phải trả giá, nhưng cái giá phải trả thấp hơn rất nhiều so với giá trị thật sự của nó. Nó không thể được định giá bởi những người không muốn tìm kiếm nó. Công thức này cũng không thể cho đi vì nó không thể mua được bằng tiền, bởi nó có hai phần mà một trong đó đã tồn tại ở những con người sẵn sàng đón nhận nó. Với bất kỳ ai sẵn sàng đón nhận, công thức này sẽ đến với họ một cách công bằng, học vấn không có vai trò gì trong công thức này. Rất lâu, trước khi tôi được sinh ra, Thomas A. Edison đã có được công thức thành công này. Ông đã áp dụng nó một cách thông minh và trở thành nhà phát minh nổi tiếng nhất thế giới. Cho dù cả cuộc đời ông chỉ có 3 tháng ngồi trên ghế nhà trường, công thức này cũng đến với cộng sự của Edison. Anh đã sử dụng nó vô cùng hiệu quả. Cho dù anh ta đã từng chỉ kiếm được 12.000 đô la mỗi năm, nhưng sau đó, anh đã gây dựng được một gia sản khổng lồ ngay từ khi còn rất trẻ bạn sẽ tìm thấy câu chuyện của chàng trai này ở ngay phần mở đầu của chương tưới bạn sẽ thấy rằng giàu có không nằm ngoài tầm tay của bạn tiền bạc, vinh quang danh tiếng và hạnh phúc sẽ đến với những ai sẵn sàng đón nhận và quyết định có được món quà tuyệt vời đó do đâu tôi biết được những điều này có thể chưa đọc hết cuốn sách bạn đã có được câu trả lời Có thể bạn sẽ tìm thấy nó ngay ở chương đầu, nhưng cũng có thể tới trang cuối cùng bạn mới tìm thấy câu trả lời. Sau hơn 20 năm nghiên cứu với sự hỗ trợ của Carnegie, tôi đã phân tích cuộc đời và hoạt động của hàng trăm nhân vật giàu có và nổi tiếng. Rất nhiều người trong số họ thừa nhận rằng họ có được thành công như vậy là nhờ vào công thức này. Trong số đó có Henry Ford Grigley, John James Zihu. Panihus Hurt, George Parkey, James Stadley, Henry Doherty, Cyrus Curtis, George Eastman, Theodore Roosevelt, John Davis, Mary The Wrestler, Albert Harper, Will Bright, William Jennings Varian, Dr. David Stazudan, Jordan Amos, Charlotte M. Swap, Onistin Suman Hike, Doctor Solos, Daniel Willows, Sing Joles, Rap Awitz, Jacques Daniel Tigorai, John Dirockey Fellow, Thomas A Edison, Frankie Vandelist, FW Worldwork, Co Robert Codolo, Edward O'Falland, Edwin's Bannett, Atheu Boris the Band. Woodrow Wilson, William Howard Taubes, Luder Burbank, Edward W. Bok, Frank K. Manji, K. Smith, Albert Rari, Alexander Graham Bell, John Peterson, Julius Zoringa, Stuart Austin Weir, Dr. Frank Renn, J. Receplai, Aether Nash, Willow-Wilkak, Florence Darrow, Lenny Randolph Danh sách này mới liệt kê một phần rất nhỏ trong những nhân vật Mỹ nổi tiếng đạt được nhiều thành công về tài chính, chính trị và nhiều lĩnh vực khác. Điều này chứng minh rằng họ chính là những người hiểu và áp dụng công thức của Carnegie và cuộc sống của mình để đạt được vị trí cao trong xã hội. Quả thực, tôi chưa gặp người nào hiểu được công thức này mà lại không đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tôi cũng chưa bao giờ thấy ai không nắm được bí quyết này, dù dưới dạng này hay dạng khác, mà lại đạt được vinh quang và tích lũy được gia tài lớn cả. Từ hai thực tế này, tôi kết luận rằng công thức đó được coi là một phần của tri thức cần thiết cho việc tự khẳng định bản thân, và nó còn quan trọng hơn cả những thứ mà chúng ta vẫn gọi là học vấn. Vậy học vấn là gì? Bạn sẽ nhận được câu trả lời cụ thể trong cuốn sách này. Henry Ford chưa bao giờ... Được học trung học, chứ đừng nói đến đại học Tôi không muốn làm giảm giá trị của học vấn Nhưng tôi đang giải thích niềm tin lớn nhất của tôi rằng Bất kỳ ai kiểm soát và ứng dụng được công thức này Đều có thể đạt được mục tiêu cao hơn Thích lũy được nhiều của cải hơn Hoàn toàn có quyền thương thảo với cuộc đời Về những điều kiện của bản thân Cho dù học vấn của họ có sơ sài đi chăng nữa Ở một vài trang trong cuốn sách này Bí quyết thành công đó được tái hiện nhiều lần Và được in đậm, nếu bạn sẵn sàng, thì khi nó xuất hiện, bạn sẽ nhận ra. Bất kể bạn nhìn thấy dấu hiệu đó ở chương đầu tiên hay chương cuối của cuốn sách, hãy dừng lại chốc lát khi dòng chữ đó hiện lên và xin chúc mừng. Đó chính là mốc quan trọng làm thay đổi cuộc đời bạn. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang phần giới thiệu và đọc câu chuyện của một người bạn đáng mến của tôi, người đã nhận ra những dấu hiệu đó và trở nên thành công. Khi bạn đọc quá khứ của anh ta và những gì xảy ra sau đó, hãy nhớ rằng mọi vấn đề quan trọng của anh ta đã được giải quyết cũng giống như những trải nghiệm của tất cả mọi người. Những vấn đề phát sinh từ hành trình nỗ lực của con người khi ta cần phải kiếm sống, nỗ lực để tìm thấy hy vọng, tìm thấy lòng can đảm, tự thỏa mãn, yên bình, để tích lũy của cải và để tự do cả về thể xác lẫn tâm hồn. Cũng xin nhớ rằng Cuốn sách này hoàn toàn thực tế và không mang tính ưu cấu Mục đích của nó là truyền tải sự thật phổ quát nhất Tới những ai sẵn sàng có thể học Không chỉ về những điều cần thực hiện Mà còn là cách thức thực hiện Đồng thời có được sự cổ hữu phần thiết để bắt đầu Trước khi sang chuyên tới Tôi xin được gợi ý về những dấu hiệu Mà bạn có thể nhận thấy bí quyết của family Đó là dù thành công hay giàu có Thì tất cả đều bắt đầu từ một ý tưởng Nếu bạn đã sẵn sàng cho bí mật này Tức là bạn đã nắm chắc một nửa bí mật rồi đó Vì vậy bạn sẽ dễ dàng nhận ra nửa còn lại Khi nó đến với nhận thức của chính mình Napoleon Thành công sẽ đến với những ai có suy nghĩ thành công Thất bại sẽ đến với những ai thờ ơ với bản thân Và cho phép mình trở thành người có suy nghĩ thất bại Quý độc giả thân mến vừa rồi bạn đã cùng với Khoa sách nói chấm com, .com thưởng nghe cho gói được phần mở đầu của cuốn sách này. Khi ngày sau đây, sách nói xin trân trọng kính mời quý giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách.